chương 214, t ố i cường tín nhiệm biến thành sở trại cơ minh ngoan bất linh như ngươi vậy bất quá là vùng vây dây chết mà thôi họ rổ xì mạt thanh âm mang theo tức giận không nghĩ tới dịch thần ngoan cường như vậy đến nơi này phút chốc còn không chịu bông u tha ta mở con đại xà phóng phật cảm giác đến họ rổ xì m à sự phẫn nộ một dạng to lớn đầu rắn mang theo đụng xuyên núi lớn lực lượng đánh phía dịch thần ta nói rồi cho dù là người họ rổ xi、si、mạt b ấ t kỳ chi thuật cũng đừng nghĩ giết chết ta dịch thần ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng một cổ cường đại tín niệm c h i lực kèm theo to lớn t r ả cờ d ã buộc phát ra cái này một cỗ t r ả cờ d ã hội tụ dịch thần âm phong ấn t r ả cờ d ã hội tụ chính hắn t r ả cờ d ã cái này một cỗ t r ả cờ d ã ở cường đại tín niệm c h i lực dưới sự ủng hộ ở che lấp dịch thần phóng lên cao ở giữa hư không tạo thành một cái s ấ p xỉ 18 mét cao cự đại người máy đây là dịch thần chế tạo bỏ qua to lớn nhất nhất kiện binh khí cũng là to lớn nhất người máy không phải cái này không phải người máy chắc là cơ động chiến sĩ cái này cơ động chiến sĩ thoạt nhìn phóng phật chân nhân một dạng có nhân tính hóa mặt mũi bén nhọn lục sắc con mắt phía sau lưng chứa phóng phật cánh một dạng phi hành thôi tiến khí thân thể lấy bạch sắc làm chủ nửa người trên là màu lam tay phải cầm một thanh to lớn c h ù m tia sáng xuống trường tay phải nắm một mặt màu đỏ khiên bài chịu đựng ta không thế ha bất khuất tín nhiệm siêu việt thiên cơ vũ khí siêu việt từ q u ý pháo từ ta tối cường tín nhiệm dựng dục hạ đản sinh tối cường chiến sĩ ảnh cấp vũ khí sở trại cờ ra đi dùng ngươi súng la s e r cho ta đánh bại tất cả cường địch dùng tấm chắn của ngươi cho ta đón đỡ ở tất cả uy hiếp ta công kích dịch thần thân thể ở tín nhiệm dưới sự ủng hộ đứng dậy phía sau hắn đứng một cái cự đại vô cùng cơ động chiến sĩ sở trại cờ bởi vì từ dịch thần tín niệm biến thành nguyên nhân lúc này sở trại cờ hoàn toàn không có cơ động chiến sĩ không hề sinh khí ngược lại tản ra một loại bất khuất uy vũ khí thế các ngươi xem một bên lui lại một bên chú ý phía sau động tĩnh xa nhẫn dồn dập ngừng lại cái đó là là dịch thần vũ khí hắn sẽ không thua di diệp thương kích động nói những người khác cũng là như vậy ở hoác đến rồi ta mở con đại xà thời điểm coi như bọn họ đối với dịch thần lại lại lòng tin cũng lo lắng không ngớt có thể theo hầu như mười tám thước cao sở c h ạ y cờ xuất hiện cái kia phút chốc trong lòng bọn họ lo lắng đều quét một cái sạch đi thôi đừng làm cho dịch thần cho chúng ta lo lắng yên tâm nhức đầu thạch diệp thương lần nữa hướng về phong quốc phương hướng chạy như bay đây là vật gì vậy họ rổ xì mà dự trận to con mắt kinh dị vô cùng nhìn trước mặt cự nhân sở c h ạ y cờ đây là ta tối cường tín niệm phía dưới sinh ra hiện nay ta nắm giữ nhất cường binh khí sở c h ạ y cơ một đạo sởi t r ạ y cơ giả tuyến bắn về phía buồng lái này vị trí nhẹ nhàng lôi kéo đã đã chạm vào khoang điều khiển ở giữa hô tuy là ta có thể trực tiếp lấy ý chí khống chế sở c h ạ y cơ nhưng vẫn là ngồi ở trong khoang điều khiển mặt càng thêm có cảm giác an toàn a sở c h ạ y cơ thú vị dịch thần ngươi thật là quá hoà n mỹ ỏ rồ s ỉ mạt ở ban sơ sau khi kinh ngạc liền cười như điên hắn dùng hài lòng ánh mắt đánh giá trước mặt sở trại cờ dịch thần càng là cường đại hắn càng là thỏa mãn hắn thấy dịch thần biểu hiện càng cường đại cuối cùng thân thể này thuộc về hắn đây hết thể còn không phải thuộc về hắn có đây hết thể lực lượng cường đại còn không phải thuộc về hắn để ta tới nhìn ngươi cái này cái gọi là hiện nay mạnh nhất binh khí có bản lánh gì là tốt mã rẻ tuổi vẫn là danh xứng với thực ta mở con đại xà đầu nhằm phía sở trại cờ để cho ngươi biết một chút về đi dịch thần tâm niệm vừa động sở c h ạ y cờ lập tức khởi động căn bản không cần người khác tay thao túng trực tiếp lấy ý chí thao tung tình tình huống bên dưới khống chế sở c h ạ y cờ quả thực cùng khống chế thân thể của chính mình đi chiến đấu không có gì khác nhau dễ sai khiến không ngoài như vậy như vậy phương pháp khống chế lấy ý chí đi thao túng dịch thần sở c h ạ y cờ sức chiến đấu sẽ đạt được cực hạn coi như thay đổi tối cường phi công k ỳ nở dạ mạ tổ tới thao túng đều không thể cùng dịch thần lấy ý chí đi dưới sự thao túng sở trái cờ đi đánh đồng đối mặt để cho mình chịu nhiều đau khổ chỉ là thật đơn giản trúng kích sở trái cờ dựng lên màu đỏ cái khiên đón đỡ ở hai chân đạp đại địa bỗng nhiên sụp xuống sở trái cờ phía sau lui hai bước nhưng tiếp nhận được ta mở con đại xà trúng kích tiếp chiêu a họ rổ xỉ mà dở dịch thần dưới sự k h ô n g chế sở chạy cờ r ơ lên tay phải chùm tia sáng xuống trường nhắm ngay một cái đầu bắp cỏ phanh một đạo to lớn chùm sáng màu xanh lục mệnh chúng ta mở con đại xà một cái đầu một đạo cường quang muốn nổ tung lên xà đầu đã là máu chảy lầm địa d ầ m d ầ m d ầ m liên tiếp m ấ y thương toàn bộ chùm tia sáng đều đánh vào cùng một cái địa phương bên trên mạnh mẽ đem trên đầu miếng vẩy đánh bể một cái đầu hoàn toàn nát bấy rớt có thể ta mở con đại xà còn lại đầu không phải b à i trí ở dịch thần phát động công kích thời điểm ba cái đầu vọt tới quấn về sở chạy cờ hai cánh tay cúc ngay sở chạy cờ sau lưng thôi tiến khí phun ra một cổ cường đại khí lưu trầm trọng to lớn sở chạy cờ thân thể vô căn cứ mọc lên thân thể to lớn buộc phát ra kinh người mẫn tiếp tính bay ở giữa không trung sở chạy cờ giới cao lâm hạ một cước đạp ở một cái đầu rắn thượng tướng chi đạp xuống đánh vào trên mặt đất đồng thời cái chân còn lại đá văng một cái khác đầu rắn sở c h á i cờ thân thể ở giữa không chung một cái nghiêng người tránh ra người thứ ba đầu rắn ba cái đầu rắn bị né tránh nhưng ta mở con đại xà m ặ t khắc bốn cái đầu rắn đã nhanh như tia c h ư ớ c bắn tới sở c h á i cờ phía trước phanh dịch thần tâm niệm di chuyển sở c h á i cờ hất tay một cái bên trong cái khiên đem một cái đầu rắn hung hang đập xuống đất tay trái lấy chùm tia sáng xuống trường đánh bay một cái đầu rắn tay trái rút ra một thanh khổng lồ t r ù m sáng mã tấu mượn sở chạy cờ từ bầu trời rơi xuống trọng lực cùng thôi tiên khí đẩy mạnh lực một đao chém xuống tới g i a n g dác một cái đầu rắn bay đến giữa không trung cuối cùng một cái đầu rắn mắt thấy muốn cắn bên trong sở chạy cờ thời điểm lại bị sở chạy cờ nâng lên chân phải đón đỡ ở thân thể đang rơi xuống đến từ tiếp theo chân đá mở cái này đầu rắn t r ư ờ n g số một đạt đến một xà kéo dài khoảng cách chợt lần nữa chém giết cùng một chỗ chúng tia sáng x u ố n g trường liên tục nổ súng t ừ n g đạo trùn tia sáng c ư nhiên không phải thẳng tắp về phía trước mà là giống như c ặ t như đạn pháo sản sinh hình cung đường đạn đem không ngừng bắn vào cự xà trên đầu ò rồ xị m à dịch thần gào thét một tiếng sở c h ạ c cờ tại hắn dưới sự k h ô n g chế nhặt lên trong tay cái khiên đem một cái đầu rắn nện xuống đất chúng tia sáng x u ố n g trường lại bị một cái đầu rắn bắt được cơ hội cắn nát hai cái vật khổng lồ chiến đấu nhất định chính là có thể nói khủng bố cầu thả cầu vợ tốt